Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã tràn đầy xấu hổ Lâm Cải Nhi dí dỏm nhe răng cười một tiếng Đói bụng ư Vậy thì để Tiểu cảnh Nhi tới đút cho anh ăn nha Cô nằm úp sát trên thân thể cường trắng của anh nghịch ngợ hôn lên cơ thể của anh Đường trái thích động cầm nhẹ Hắn đang muốn triển khai hành động Nên bị Lâm Cải Nhi dùng một quả táo chặn miệng lạnh Miệng bị chặn Khiến đường trái công thốt nhân lời cảm tức trần to hai mắt Mau ăn đi Chủ chá không phải là đang đói bụng hay sao hả? Lâm cảnh Nhi trên miệng lén lén cười trộm nhìn bộ dạng lung túng của đường chá, làm cho cô nhịn không được thật là khó khăn. Đem quả táo trong miệng vứt bỏ, đường trắng lật ngược vị trí, cả cơ thể căng cứng tự như con báo săn mồi cúi thấp đầu nhìn con mồi ngọt ngào dưới thân. Anh đói bụng, mà người anh muốn ăn chính là em đó. Đơ mà. Lâm cảnh Nhi cố tình làm bộ rôn sợ, như là cô nhóc đáng thương này tránh đi sự xâm lược của Đường Trá, đừng nghĩ sẽ trốn tránh được. Đường Trá dùng hai tay ôm chặt thân thể của cô, tràn đầy khí phách, hạnh phúc vây quanh hai người, ở trên bờ cát không người, mỗi ra một vũ thiệp động đến lòng người. Cô sống sau khi kết hôn của Lâm Khải Nhi, chỉ có thể dùng hai từ hạnh phúc để mà hình dung. Đường Trá đối với cô chỉ có sự sùng ái cương chiều đến cực hạn, chỉ là trong đêm khuya yên tĩnh, Lâm Cảnh Nhi vẫn nghe thấy đường trá sâu kiếm thở dài. Cô biết, anh vẫn không thể quên được chuyện của chị Liêu Phạm. Cô cũng không nghĩ muốn ngăn cản chú trá đi tìm Liêu phẩm. Dù ra trong sự kiện lần đó, liều tỷ mới chân chính là người bị hại, bọn họ nên giúp chị ấy mới đúng. Lẽ ra nhìn thấy khuôn mặt anh ấy của đường trá, Lâm Cảnh Nhi cắn môi đưa ra lời quyết định. Cô cần phải tìm được chị Liêu Phạm, thay chú trá nhận lỗi với chị ấy. Một ngày cảm thấy vô cùng chán nản. Cô mở điện thoại di động, lén lén thưởng thức bộ giáo tuấn giận của chú trá khi đang làm việc. Nhìn thấy án lạnh lùng hướng thích thuộc hạng ra lệnh, khiến cho Lâm Khải Nhi cô nhìn đến gây dạy. Lúc này, trong phòng làm việc yên tĩnh, chỉ còn lại một mình đường trá. Hắn tự tay đem phương hình ở góc bàn làm việc lấy tới, cho mắt tràn đầy ý cười nhìn Lâm Khải Nhi trong hình. Đột nhiên cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một nữ tư khí diễn lệ cố ý đi tới bên cạnh đường trá nói. Tổng giám đốc, mời ngày dùng cà phê Nói xong Nữ từ ký kia còn công thân thể Khiến ra thịt mượt màng Mê người lợi ra khỏi cổ áo Đúng là hội đi tinh Đang nhìn nén, lầm cảnh nhi tự nhiên cứng được Chứng kiến hành động của thư ký kia Thì tức giận đến Không thể nào chịu được Nâng lên cái miệng nhỏ nhắn Còn ngờ sau khi chú chá kết hôn Mà vẫn đào pha vẫn không hề giảm Ngược lại còn thịnh hơn trước nữa Cứ để đó đi Đường trái miếng mắt cũng lười nâng Cuối đầu tiếp tục làm việc Tầm tay Ngày bạn rộn như vậy chắc hẳn là rất mệt mỏi đi Để em giúp ngài xoa phóp nha Nữ thư ký đi vòng ra phía sau lưng của đường trái Dùng hai tay mềm mại giúp đường trái xoa phóp Động tác trần đầy dụ hoặc không hề che giấu Đi ra ngoài Đường trái nắm lấy tay của thư ký Đem cô ta từ phía sau mình kéo ra Khuôn mặt anh Tuấn không vui nhú mải lạnh Nữ thư ký thế kia lại không biết thèm nhào vào trong ngực của đường trá Kéo áo của mình ra quyến trũ Hướng về anh nói Tầm tay à, ngài không muốn em sao Em so với Lâm Cải Nhi còn nghĩ miều hơn nhiều Ngài xem có phải chỗ này của em lớn hơn cô ta hay không cút, Đường trá lệnh khốt Đầy nữ nhân trong ngực ra mà cảm thức cầm nhẹ tổng giám đốc à Nữ tư ký làm bộ đáng thương nghe mắt Như là muốn tổ lại một lần nữa Cô còn muốn làm việc tại đường thị nữa Thì xin hãy nói đi Đường trá vô tình nhớ mắt lại Nữ nhân không biết xấu hổ như vậy hắn đã thấy nhiều Nếu như lần nào cũng không cự tuyệt Thì chỉ sợ đã sớm có cả một hậu công Không cần Nữ thư ký nghe thấy tổng giám đốc Nói muốn về việc cô ta Thì lập tức hốt hoàng kéo lại y phục Chạy ra khỏi phòng của tổng giám đốc Thấy một màn như vậy Lâm cả Nhi cuối cùng cũng lộ ra nụ cười Chú trá của cô quả nhiên Không phải là nam nhân bình thường Đứng trước nữ nhân cô ý sụ hoặc Mà vẫn có ý chí ngoan cường như thế cô phát hiện mình lại yêu hắn nhiều thêm một chút ít nữa rồi. Chỉ là, vừa nghĩ tới nữ thư ký kia, trong lòng cô sẽ nổi lên sự tức giận. Sú nữ nhân kia, lại còn dám động vào người đàn ông của Lâm Khải như cô, xem cô trưởng kỵ cô ta như thế nào đây. Sách ta lô lên, đầu cũng không thành ngoảnh lệnh mà chạy ra khỏi sân trường Đi tới đường thị, cô chạy vào toilet lét, đào lên một mái tóc giả khơi sân trang điểm nhẹ nhàng, lập tức từ một khuôn mặt thanh thần cả ái biến thành một cô nàng công sở lộ ra vô hạn quyến thủ, đồng thời cũng không mất đi vẻ mềm mại vốn có. Mặc dù bình thường cô không có thói quen đi giày cao vậy thức, bất quá cũng không phải là nghe chuyện hot nhất tại đọc